Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lôi tân dương chắn mặt, mặt trường mắt nhìn, bọn họ là đang cười sao? Hình như là không tự chủ được, khoe môi không cẩn thận mà nhích lên, tầm tư cứ như vậy là đắng lộ ra. Một khi như vậy còn khách khí nữa sao? Bọn nọ liền ông bụng mà cười nắc nè. Hai người, cười đùa chưa hả? Có gì thì nói mong. Hắn sợ nhìn thấu sự lúng túng của mình. Chúng tôi vốn dị đang lo lắng cậu ở đây buồn bá. Xem ra cậu thực sự đã tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi đó. Tức thời không có đem vạch trần sự tình, lục hạo giãn tin tưởng vào lời nói của mình. Đúng nha, là có một người phụ nữ chướng mắt chọc tôi. Tôi không sống thì muộn thì cũng chết vì tức. Hắn đương nhiên không thừa nhận. Việc hắn ở chung một chỗ với tống ánh tâm trong tình cảnh này không nhảm chán. Ngược lại nâng cao ý khí chiến đấu của hắn. Hắn thích cô mốm mép cua môi. Bởi vì gặp cô, hắn sẽ mất đi sự hờ hững trầm tĩnh. Tâm tình của hắn sẽ vô cùng khoái trá, lúc đó sẽ xác định được sức ảnh hưởng của hắn đối với cô. Nếu hắn thẳng thắn thừa nhận tổng anh tâm có ảnh hưởng tới hắn, thì sẽ bị quy chụp ngay là nói dối. Tốt nhất là vờ kịch này nên tiếp diễn. Nồn nóng bất an lại dâng lên trong lòng ngực của hắn. Kỳ thật bao hôm nay, tâm tình của hắn không hề có một cách bình tĩnh, chính là hắn phải trả giá thảm hại rồi sao. Sẽ không có cái gì phát sinh trên người hắn nữa chứ, hy vọng là như thế. Xọa tóc Buộc tóc rồi lại xóa, rồi lại buộc Ngồi trước bàn trăm điểm Đồng an tâm không ngừng thay đổi tâm ý Không hiểu hắn làm sao nữa Tóc của cô rốt cuộc là chọc gì tới hắn chứ Mà nữ, bà điên sao Mà kệ là từ góc độ nào Chẳng lẽ hắn không có một chút thẩm mỹ nào hay sao Có lẽ không phải mắt hắn không có thẩm mỹ Mà là hắn cố ý cây phiền toái cho cô Điều này không có lý giải Nửa đêm bị ngã từ trên lầu xuống Chắc chắn là đã mất hị cảnh sát rồi Hắn đương nhiên có chịu Thế nên mới cảm nhận phục vụ tóc cô Đúng thật là buồn cười Cô tại sao phải vì hắn mà ngồi trước Cương biến mình thành kẻ ngốc như vậy Cứ theo thói quen buộc tóc lên là xong Đúng vậy Cô vui vẻ mà tên kia cũng vừa lòng Nhưng thật là khó chịu Tại sao hắn lại dính tới cảm giác hỉ nộ ái ố Của cô như vậy chứ Cô quàng dây bộ tóc ở trên bàn trang điểm Rồi ngã ra rừng Nếu có một ngày cô thực sự biến thành bà điên Không phải vì hắn mà là chính vì cô mất Đồng an tâm Tống Anh Tâm, lại tới nữa rồi, mỗi ngày vô số lần tiếng kêu như quỷ gọi này truyền tới. Tổng Anh Tâm lấp mắt, đưa tay bịt tay lại, cầu mày đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống lầu. Hiện tại, Lôi toàn Dương đã để tiện cho việc sinh hoạt, tạm thời ngồi đến phòng ngủ lầu một. Để cũng chính là phòng của Lôi gia ra khi còn sống. Tổng Anh Tâm, Tổng Anh Tâm à? Lôi thiếu gia, anh không cần gọi liên tục như vậy đâu. Anh kêu lớn như thế, ngày càng người chết nằm ở dưới mộ cũng sẽ bị anh đánh thức đó. Vì cái gì mà bản thân để cho gã đàn ông này sai việc chứ Bởi vì hắn nói cô là vợ của hắn Vợ hầu hạ chồng là đạo lý hiển nhiên Cô làm sao có thể chịu phục đây Làm sao lại là vợ của hắn đây Nhưng là cô chẳng những không có phản bác Lại còn có một thứ nhẹ nhàng ngọt ngào lăn ở trong ngực Đây là thứ cảm xúc gì Cô tự hồ có thể hiểu được Nhưng lại không dám nghĩ sâu xa Xin hỏi lôi tiêu gia muốn làm gì đây Khẩu khí nhanh chóng biến hóa thành người giúp việc Cô không muốn lắm vào biểu hiện giả dối là vợ chồng, miễn cho bản thân không phải nghĩ nhiều. Tôi muốn tắm rửa, cô đi bật nước nóng trước đi, rồi sau đó giúp tôi cởi quần áo. Khẩu khí của Lôi Tân Dương, đúng như là chủ nhân đang hích mạch sai kiến, thoạt nhìn bộ dạng như là muốn ăn đòn Nếu cô bất tình xùi bọc mép, sẽ không ai biết cô vì điều gì mà kinh ngạc thế. Hắn nói cái gì chứ? Cô giúp hắn cởi quần áo sao? Đầu óc hắn có phải là bá đậu hay không? Nghĩ cô là vợ hắn thực sự hay sao cơ chứ? cô còn đang làm gì mà ngẩn ngơ sao vậy chứ toàn tuần tôi nhấp nhấp khó chịu cô nhanh tay một chút đi kỳ quái mới sáng ra anh bận tắm cái gì chứ phản ứng của cô thật là kỳ quái hắn là tháng nghỉ hắn tại sao không tìm bác hạ chẳng lẽ con biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao nàng thật là ngốc gã đàn ông quan hệ nam nữ lăng nhăng này làm sao có thể hiểu được đạo lý này đây tôi thích sáng ra tắm tấp thân mình ngọt ngào hương thơm tôi nói là một lần cuối nhanh lên vợ yêu Tối hôm qua, bị hai tên bạn tốt làm cho hắn tức chết. Hắn muốn đi tắm, nhưng nếu mới từ mở sáng đã gọi cô dậy thì cô có làm thịt hắn hay không? Nên hắn đành cánh răng, chịu đến bây giờ. Trương mắt tức giận, nam nhân này thật sự là không hiểu hay sao. Động một chút là lấy tử vợ ra để áp chế cô. Bất quá, cô vẫn là chịu thân phận bất hạnh, đi tới phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho hắn, rồi sau đó giúp hắn cởi quần áo. Tùy rằng là cô tự nói với mình, biến thành người máy nhưng khi lồng ngực hắn chắc chắn hấp dẫn ở trước ánh mắt của cô, thì tim cô đập trộn lên, toàn thân suy yếu, rồi sau đó chuyện tình đáng sợ xảy ra. nghe chuyện hot nhất tại đọc